Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong phòng ngay cánh cửa Cái cửa giống cửa phòng của ông nội của, của con vậy Rồi ở đó có cái đèn cầu thang hắt vô từ sau lưng Thế là mẹ lại hỏi Ông về hồi nào vậy Vinh? Sao không đi ngủ mà làm gì vậy? Trong lúc nói thì mẹ con vẫn đang nhìn người đàn ông trước mặt Mà mẹ nheo mắt thì thấy sau Cả cái người này đang thui thù lùi từ đầu đến chân Chỉ có chiếc áo vàng là nổi bật Mà hỏi thì không trả lời trả giống gì hết Mẹ con đang sai ke nên bực dọc Tính quát lớn Vì nghĩ đó là ba con Nhưng mà ngay lúc này Thì mẹ đã phát hiện liệt Chồng mình là ông Vinh Đang nằm kế bên mình từ lúc nào rồi Lúc này thì mẹ con biết rồi Ba nổi gai óc hết Bên nhìn qua ba con Rồi kéo chăn trùm lên kính đầu ngủ Chứ không dám nhìn ra cửa Coi ai Đang đứng ở đó Còn đây là câu chuyện của thiếm con Và cũng liên quan Đến người đàn ông Mặc chiếc áo vàng đó Cái buổi tối hôm đó Thì thiếm con với chú Đã gây lộn với nhau Thậm chí là hai người còn đánh nhau nữa Chú con tức quá Nhốt thiếm út ở ngoài Không có cho vô ngủ Nhốt ngoài cửa Con thấy vậy mới kêu thiếm vô phòng ngủ chung với con Nhưng mà Thím nói, tao ngủ ở trước cửa phòng luôn, sáng khỏi cho nó đi ra luôn. Nói vậy thôi chứ thật sự Thím con á, cố tình nằm ở đó để chú con cảm thấy tội lỗi thôi. Nói xong rồi Thím vô phòng con lấy một cái gối, rồi kéo luôn hai cái mền ra trước cửa phòng chú để mà ngủ. Khi bà đang ngủ thì có tiếng người hỏi, sao mà phòng có lại không ngủ mà ngủ ở đây? Thế là thiếm giật mình bật ngồi dậy, thấy có người đàn ông mặc chiếc áo vàng. Trong lúc thiếm con cũng ở trong cái trạng thái mơ mơ, màng màng ngủ y như là mẹ con, cứ tưởng là chú Út tức là chồng mình. Thế là thiếm Út nói, à, ông đuổi tôi ra đây rồi ông còn nói vậy nữa. Khi nói dứt câu thiếm thấy có cái gì hở sai sai, thiếm chớp mắt một cái thì người đàn ông đó lại biến mất u trời ơi bà sợ quá, bà ôm hết gối mền rồi chui vô ngủ với con luôn. Cho tới sáng hôm sau, thì mới dám kể cho bà nội nghe. Bà nội mới nói, ông Thanh ổng về đó. Chắc ổng thấy mày nằm đó nên ổng mới hỏi. Không sao đâu, mai rằm tao cúng cho ổng. Sau đó thì cả nhà con mới xúm lại kể nhau nghe những câu chuyện về ông Thanh. Rồi hôm sau, nội con đã cúng dạp vái. Nếu thương thì đừng có chọc con dâu tội, nó đã khổ vì chồng vì con rồi, thương nó thì đổ cho nó đi, đừng có cho nó thấy nữa, nó bị áp lực, nếu mà nó buồn đó, nó bỏ đi đó. Sau cái lời khẩn lời giái vang đó với ông Thanh, có lẽ ông nghe được, cho nên sau đó thiếm con cũng không còn gặp ông ấy nữa. Đây là những câu chuyện của những người thân khác trong gia đình con. Thì trong những chuyện mà sau này, có lúc thì ông Thanh xuất hiện, có lúc thì không. Ngay cả những người trong nhà con đều không thể xác định được những cái hiện tượng này có liên quan với ông Thanh hay không nữa. Tại vì sau khi ông ấy gặp những người thân trong gia đình con một hai lần, thì ông ấy đã không còn xuất hiện nữa. Nội con thì cho rằng ông ấy đã đi đồng thai rồi, nội nói thì nói vậy thôi nhưng mà nội cũng không chắc còn đây là chuyện do chú của con kể chuyện này xảy ra lúc đó con chỉ mới sáu bảy tuổi gì thôi thì con có sang phòng chú thím để mà chơi với em bé con của chú dạ và thím thím đây là thím út của con thím con lúc đó có nhờ chú con lên nhà kho lấy cái cái gì đó cho thím thì chú nghe rồi chú làm theo chú mới cầm đèn pin để đi lên nhà kho lúc đó thì đèn sân thượng hư không có xài được nên muốn lên đó phải dùng đèn pin còn thấy chú lên đó chưa có lâu lắm thì tự nhiên nghe tiếng hét của chú rồi chạy đùng đùng xuống nhà chú hoảng hốt nói tôi tôi thấy ai ở trên lầu đứng ở trong phòng đó lúc này chú thím mới kêu ông nội và cả nhà rần rần lên coi tại vì sợ ăn trộm nó lẻn vô nhà mình mà mình không biết Lên thì không thấy ai hết. Nhà mới kêu là chắc tối cho nên chú mới bị qua mắt. Chứ đâu có ai ở trong đó đâu. Nhưng chú khăng khăng bảo là chú thấy có người thật. Rồi thì mọi chuyện cũng qua. Tại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện